Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Đi Kỳ Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện nhất điểm Vinh Hằng Tập số 209 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên chia sẻ video Like video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn à, Bây giờ đi xin mời mọi người vào nghe tập chuyện nào. Sơn môn nghịch Hà Tông cũng sụp đổ hơn phần nửa Bốn sân mạch bị phân thành hai nửa đã sụp đổ Cần các lão tổ dùng pháp lực ngưng tụ lại lần nữa Bạch Tiêu Thuần và Lý Thanh Hậu trở về, nhìn thấy Nghịch Hà Tông đang chửi rít, nhìn thấy Lý Thanh Hậu bình an trở lại. Trịnh Viễn Đông và Linh Khê lão tổ còn có nhiều bằng hữu của Lý Thanh Hậu, nhất là Hứa Mị Nương, càng là kích động không thôi. Nàng vốn tuyệt vọng, hôm nay nhìn lại thấy Lý Thanh Hậu, cho nên nước mắt chảy dài. Lý Thanh Hậu nhìn Hứa Mị Nương cũng rung động, hồi tưởng nửa năm qua như là cách xa một thế hệ, ánh mắt của hắn cũng nhu hòa hơn trước. Bạch Tiêu Thuần nháy mắt mấy cái. Hắn nhìn hai người mỉm cười. Trên đường hai người quay về, Bạch Đầu Thuần đã cho Lý Thành Hạo một thiên nhân hồn. Hắn kiểm tra thương thế của Lý Thành Hạo và xác định không ngại, hắn mới yên lòng, cũng không đi quá mang theo thiết đàn ra khỏi tông một. Nhìn xung quanh tổn hại, nhìn các đệ tử bị thương, nỗi tâm của Bạch Đầu Thuần cũng bị ai. Trên thực tế, một trận này, đệ tử Nghịch Hà Tông thương vong thảm trọng, nhưng cũng có thu hoạch cực lớn. Về phần Tu Minh, Nghịch Hà Tông đã bắt được mấy vạn người Hơn nữa cũng đã được pháp bảo và tài nguyên trên người của bọn họ rất khả quan Đây chỉ là tiếp theo Có không ít chí bảo nội tình của Ba Tông Bởi vì ba lão tổ thiên nhân đột nhiên thất bại Bởi vì tu sĩ Ba Tông chạy trốn trật vật nên không bằng đi Từ đó Nghịch Hà Tông thu hoạch càng lớn Qua trận chiến hôm nay Bạch Tiểu Thuần giúp Nghịch chuyển càng khôn Trước đó có thiết đàn tồn tại Càng giúp Bạch Tiểu Thuần trở thành linh hồn của mọi người tu vi thiết đàn đã đến Nguyên anh đại Việt mãn Thậm chí dựa vào thiên phú vương thú Nó còn có thể miễn cưỡng đánh với thiên nhân một trận Mặc dù nhất định sẽ suy tàn Nhưng chiến lược này rất kinh người Nhất là bản thân vương thú Theo thời gian trôi qua Nhất định sẽ trở thành thiên nhân cảnh Tác dụng của nó to lớn với tổng một Trừ thiết đàn ra Tống quân huyền cũng bộc phát hào quang trói mắt Mặc dù nàng không phải là nguyên anh Chỉ có tu vi kết đan đại viên mãn Nhưng do nàng điều khiển trung phong huyết kiếm Trổ thiết tài năng Cũng vượt qua ba phòng khác Trở thành một cửa ải giúp huyết khê tông nhất mạch Ngăn cản quân địch Linh khê nhất mạch Cũng có thiên kiêu bộc phát tài năng Càng phát ra hào quang trói mắt như thượng quan tiền hiểu Chính bởi vì như thế Hắn phát triển cực nhanh Hôm nay hắn đã tiết nửa bước nguyên anh Giả anh cảnh Cũng trong cùng thế hệ Không tính bạch tiều thuần Thì hắn là đệ tử mạnh nhất Thậm chí hắn trước đây có danh khí không nhỏ trong huyết hạ tông Quả tính cách của hắn đã cải biến trầm ổn không ít Hơn nữa còn có không ít đệ tử ủng hộ. Còn có bác Hàn Điệt. Hắn trong hàng ngũ Thiên kiều không tính là mạnh nhất. Bởi vì năm đó quật khởi ở trong vẫn kiếm thầm uyên, địa phẩm trúc cơ. Hôm nay có thu vị kết đan hậu kỳ. Cho dù kém thượng quan thiền hiểu nhưng cũng vượt xa cùng thế hệ. Dù sao thượng quan thiền Hữu năm đó có lão tổ từng nói chính là kiếm tiền chuyển thế. Mặc dù trúc cơ không bằng bạch tiểu thuần, nhưng về sau hắn chắc có tiến triển cực nhanh. Hành Bạch Khác cũng ưu thiên kiêu, thể hiện tài năng của mình. Nghĩ đến dùng không bao lâu tông môn sẽ có phần thưởng, tương lai bọn họ sẽ thể hiện thiên phú của mình. Đi lại trong tông môn, Bạch Tiêu Thuần nhìn những gương mặt quen thuộc, nhìn mỗi người lúc nhìn mình mang theo cuồng nhiệt, hắn cũng cảm thấy ấm áp, hắn có cảm giác trở về nhà. Lúc hắn ở man hoang không cảm nhận được, dù trao cho dù đi nơi nào thì cũng không bằng ở nhà mình. Lúc cả tông môn bắt đầu chữa trị, Bạch Tiêu Thuần cũng tham dự vào trong đó. Hắn nhìn thấy thiên giác Mạc Long Lão Long lúc trước đã bị thương rất nặng trong chiến đấu Hôm nay đã hấp hối Cho dù được cứu trợ có bộ rắn như là sắp chết Bạch Tiểu Thuần lập tức ra tay Dùng lực lượng thiên đạo Nguyên Anh của hắn Cùng cứu Lão Long một mạng Thường thế cũng đã chậm chậm khôi phục Về phần thiết đàn đã không thấy đâu Khi Bạch Tiểu Thuần cứu Lão Long Lúc chuẩn bị rời đi Thì thiết đàn đã trở lại Và lúc nhìn thấy thiết đàn thì Bạch Tiểu Thuần trực tiếp há hốc mồm Hắn nhìn thấy sau lưng của thiết đàn, Rất nhiều linh thú hình dạng khác nhau Hơn phân nửa Những linh thú này đều là giống cái Người Người nói Chúng là lão bà của người Bạch tổ thuần ngây ngốc nhìn thiết đàn Nghe nó kêu ô ô Hắn cảm thấy trái tim có rút vài cái Vậy chúng đó là Bạch tổ thuần chỉ đám linh thú sau lưng Cũng có hơn 1.000 Chúng là đám thú con Hắn ngạc nhiên nhìn thiết đàn Thiết đàn nghe vậy càng tự hào Hắn giống mấy tiếng với Bạch Tiểu Thuần Tiếng giống của nó không ít người trong việc Hà Tông có thể miễn cưỡng Hắn hiểu Hiểu nói nhất lại là Bạch Tiểu Thuần Là Con ngươi Chúng đều là hai tử của ngươi Bạch Tiểu Thuần nghẹn họng nhìn chân trối Nhìn đám mẫu thú kia Lại nhìn đám thú con Hắn chật để phục năng lực này của thiết đàn Thiết đàn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần Chỉ như thế thì càng đắc ý hơn Quay đầu giống với đám thú con vài cái Lập tức những linh thú này phục phục trước Bạch Tiểu Thuần Sau đó cùng giống nền Không có khí thế hùng ác Chỉ có kính sợ với trưởng bối Bạch Tiểu Thuần cười khổ Hắn hiểu dụng ý của thiết đàn Sau khi bố đầu thiết đàn thì hắn thở dài Thiết đàn là con của hắn. Như vậy những con linh thú này là dâu Và là cháu của hắn. Nghĩ tới đây Bạch tiêu Thuần cân nhắc một chút Lên lấy hồn dược của man hoang xem như lẽ gặp mặt Hồn dược có tác dụng như linh thạch với hồn tô Hồn dược cũng hữu hiệu với linh thú Bởi vì khu vực thông thiên hà hiếm thấy Cho nên có giá trị xa xỉ Cầm hồn dược của Bạch Tiểu Thuần xong Những linh thú này rất vui vẻ Chúng kêu lên vui sướng Thiết đàn cũng rất hắc ý Cũng có cảm giác mình rất có mặt mũi Nhìn thấy thiết đàn vui vẻ Bạch Tiểu Thuần cũng tươi cười cảm gái Đây mới là nhà của ta Cả tông môn đang trùng kiến Với khi thiết ngất trời Tiếng oanh minh vang vọng các nơi Đó là đám linh khê lão tổ dùng pháp tuật di sơn đào hài chữa trị bốn đầu sơn mạch. Không dòng thụ được đàn khê nhất mạch toàn được cứu chữa cho nên đã có cứ sinh cơ. Cũng có rất nhiều đệ tử đan khê nhất mạch khai lò luyện đan luyện chế đàn dược chữa thường. Về phần huyền khê nhất mạch cũng như thế, bọn họ toàn diện phối hợp với đàn khê nhất mạch đi cứu trợ. Một phương diện thì tu bổ tất cả trận pháp tổng môn. Hơn nữa cũng phân mũi ít đệ tử tông môn chữa trị cho pháp bảo. Với tư cách đại lực lượng hạch tâm trong chiến tranh Linh Khê cùng huyết khế nhất bạch Đa số đăng kĩa thường Càng có cũng ít đăng chữa trị trong tổng 1 Bạch Tiểu Thuần tìm được tống quân huyền Nàng đang bận rộn chỉ huy thiết lực trung phong huyết khế nhất bạch Thân là trụ cột của trung phong còn như nàng có nhiều việc hoàn thành sau chiến đấu Vì vậy cho dù nội tâm muốn nói chuyện với Bạch Tiểu Thuần Nhưng trách nhiệm của nàng càng lớn Vì vậy cũng không thể quan tâm Bạch Tiểu Thuần Hôm nay thân phận của Bạch Tiều thuần rất cao Hắn đi tới nơi nào thì đại tử nơi đó đều kính sợ của nghiệt, không ngừng bái kiến. Hơn nữa, công tác chữa trị xây dựng không có chỉ hoãn. Bạch Tiểu Thuần vui thích, đang muốn nói gì đó. Hắn cho rằng hiện tại mình nên đi cổ vũ một người một chút. Chờ, không chờ hắn mở miệng. Tống quân huyền trực tiếp trường mắt lươn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần sờ sờ cái mũi, cố tình phản bác. Nhưng nhìn thấy Tống quân huyền như vậy thì hắn cảm thấy trột dạ. Bởi vì lúc ở Man Hoang, hắn làm chuyện đó với Hồng Trần nữ Tr lại... Sợ bị Tống Quân Uyển cũng với Hầu Tiểu Muội biết được Về phần vì sao Hầu Tiểu Muội không có ở Tông Môn Việc này Bạch Tiểu Thuần trên đường quay về Đã nghe Lý Thanh Hậu nói qua Cũng hiểu Hầu Tiểu Muội cùng với Quỷ Nha Đã bị Thiên Tôn tuyển chọn trong khu vực Thông Thiên Hà Nửa năm một lần đi thôn Cũng đi tới Thông Thiên Đảo Trở thành thị vệ Thông Thiên Đảo Người như Hầu Tiểu Muội và Quỷ Nha Trở thành thị vệ Thường cách một đoạn thời gian Thông Thiên sẽ tiến hành tuyển chọn Mỗi lần đều chọn ra không ít sĩ Tông môn Thông Thiên Hà Khu vực xem ra đây là tạo hóa thật lớn Giống như là một bước lên trời Cũng không phải tất cả mọi người có thể tới Thông Thiên Đảo Trong đó Có hơn phân nửa trong một đoạn thời gian Sẽ bị đưa trở về Mỗi người trở về tu vi đều bảo tăng không ít Về phần những người có thể ở lại Thông Thiên Đảo Cho dù địa vị hay thân phận đều cực cao Cho dù tông môn Thượng Du Nhìn thấy thì cũng phải khách phí Nội tâm Bạch Tiểu Thuần lại không quá an tâm Hắn không tìm thấy lý do lo lắng Theo hắn tính toán thời gian Biết được hầu tiểu muội bị chọn đi trước cuộc chiến tuyệt thế tại Man Hoang Lúc này nội tâm quán mới an tâm một chút Chẳng lẽ lại nhắm vào ta? Bạch tiểu thuần do dự một chút và tự ăn ủi mình Hắn suy nghĩ nên tìm cơ hội đi gặp hầu tiểu muội Nội tâm bạch tiểu thuần đang bất an Hắn nhìn thấy thượng quan thiên hữu Thượng quan thiên hữu thành thực hơn lúc trước Hiện tại hắn đang đứng bên vách núi Trong mắt mang theo bi thương Càng có hồi ức Ánh mắt nhìn về một nơi xa xa Nhìn thấy thượng quan thiên hữu như thế Bạch tiểu thuần sướng sờ Hắn đi qua Lúc nhìn theo ánh mắt của thượng quan thiên hữu Hắn nhìn dưới vách núi không sâu Có nhà gỗ cạnh khu rừng Bên cạnh nhà gỗ Là một nấm mồ Tay của thượng quan thiên hữu Cầm một giải lụa màu xanh Hắn nắm chắc giống như là có chết thì cũng không buông ra Hắn lặng lẽ nhìn nhà gỗ Nhìn quanh nấm mồ Im lặng không nói thật đâu Bạch Tiểu Thuần nhìn nắm mồ Hắn do dự Trong đầu suy nghĩ từ khi mình trở về còn chưa gặp qua ai Hắn nhanh chóng nghĩ tới một người Thân thể Bạch Tiểu Thuần đang rung động Đó là mộ của tâm kỳ Thượng quan tiên hiệu nói Giọng nói khàn khàn Mang theo đáng chát Hắn không ghen ghét Bạch Tiểu Thuần như trước kia Thời gian trôi qua Đủ để xóa đi tất cả lỗ mãng và xúc động thời niên thiếu Chu sư tỉ Bạch Tiểu Thuần nít sâu một hơi Trong đầu hắn xuất hiện trí nhớ về Chu Tâm Kỳ Đó là đệ tử Lý Thanh Hậu Là đại sư tỷ rất được chú ý Ở hương vân Thánh Sơn Bạch Tiểu Thuần còn nhớ rất rõ Linh Vĩ Kê Còn nhớ rõ năm đó Chính mình chủ động nhảy ra giúp Chu Tâm Kỳ Đi bắt trộm gà cuồng ma Hơn nữa Mình luôn trêu trọc Tâm Kỳ Sư Điệt nữa Hôm nay hắn nhớ lại Bạch Tiểu Thuần không cách nào tiếp nhận được sự thật này Hắn nhớ thở dồn dập Thân thể quán run lên nhẹ nhẹ Nhìn thấy người cùng thế hệ tử vong Áp lực trong lòng tăng lên rất nhiều Nữ tử trong trí nhớ Hóa thành vĩnh Hằng Hình ảnh trong trí nhớ biến thành màu xám Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần run dày Nghe Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn rập Nội tâm của Thượng quan Tiên Hiếu càng bi thương Những năm Bạch Tiểu Thuần rời đi Hắn cũng biết mình bắt đầu thích Chu Tâm Kỳ từ khi nào Thậm chí hắn cũng có thể cảm nhận được Chu Tâm Kỳ Dần dần có hảo cảm với mình Cho tới khi Chu Tâm Kỳ tử vong Cũng không có tiếp nhận hắn thổ lộ Nàng cho một lần ra ngoài Vào 10 năm trước Khi đó xảy ra cuộc chiến quy mô nhỏ Với các tu sĩ cực Hà Việt Đã hương tiêu ngọc vẫn Cho dù thù này đã bị thượng quan thiên hiếu tự tay báo Nhưng bắt đầu từ ngày đó Tính cách của hắn biến hóa Biến thành trầm mặc ít nói Biến thành cực đoan Không như năm đó Hắn càng cố gắng thu luyện Hắn không ngừng tiến lên Dần dần được nghịch Hà Tông công nhận Là đệ tử mạnh nhất Nội tâm quán hắn vẫn nhớ kỹ thân ảnh của Chu Tâm Kỳ Giấy lụa màu xanh trong tay hắn Chính là di vật của Chu Tâm Kỳ Hắn sẽ vĩnh viễn giữ nó bên người Bạch Tiểu Thuần chầm mặt Hắn kinh ngạc nhìn phần mộ của Chu Tâm Kỳ Hắn chậm rãi không người về phía phần mộ Thượng quan thiên hữu nhắm mắt lại Lúc mở mắt ra Hắn nói Bạch Tiểu Thuần cảm ơn người Nói xong thượng quan thiên hiểu quay người Hắn đi xa xa Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy bóng lưng quán đều hiểu Rất lâu sau đó, Bạch Tiểu Thuần cũng không thể khôi phục cảm xúc, hắn xa xút nhìn phần mộ Chu tâm Kỳ, trong đầu là từng thân ảnh năm đó. Bỗng nhiên hắn hiểu ra, mái tóc Lý Thanh Hậu đã bạc, có lẽ chính bởi vì đệ tử đắc ý Chu Thâm Kỳ quán đã vẫn lặng. Vì cái gì mà tu hành nhất định phải chém chém giết giết chứ? Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng thì thào Nói tới đây Thì hắn nhớ tới lúc hắn bước chân vào tu chân giới năm đó Hắn nói những lời thường xuyên của mình Hiện tại Hắn đã trải qua rất nhiều việc Cho dù hắn có đáp án Nhưng cẩn thận tưởng tượng vẫn không có đáp án Trong trầm mặt Bạch Tiểu Thuần rời đi Hắn phát hiện trong những năm mình rời đi Đã xảy ra rất nhiều chuyện Phía sau tông môn đại thắng Trên thực tế cũng cất giấu quá nhiều nước mắt Thần thức hắn thả ra Và tỉ mì cảm ứng nhà của mình Trong nháy mắt thần thức rõ rét Hắn nhìn thấy bác Hàn Liệt Phía sau tổng môn Tại mộ địa Bên trong nơi trồn khách từng anh ninh chết trận những năm qua Hiện tại Bắc Hàn Liệt Đã ăn vị tại một mộ bia Mộ bia này còn rất mới Là hắn tự tay mai táng Và tự tay dựng bia Phía trên không có tên Chỉ có một bức tranh Bác Hàn Liệt đã vẽ Trên bức tranh có một con chó Là chó mực Bác Hành Điệt cầm bầu rượu trong tay Tuế Nguyệt trôi qua ở trên người hắn Đặc biệt rõ ràng Hai mái tóc mai của hắn đã bạc Trên người hắn sinh ra tang thương Cũng có một ít men say Hắn không ngừng uống rượu và không ngừng nhìn bia mộ Ánh mắt phức tạp, có hồi ức, có đắng chát và đau khổ Chó mực này đã vì cứu hắn mà chết Tâm tình của Bạch Tiêu Thuần phức tạp Hắn phát hiện mình có quá nhiều việc không biết chó bực tử vong cũng làm cho nội tình hắn mùi cười hắn không đi quý giày B bác Hàn điện thần thức hắn đảo qua từng bia mụ phía trên có từng cái tên quen thuộc có lạ lắm thân thể của bạch tiểu thuần run dày bờ môikho giật vào lúc này cak công Tôn Ngyn Nhi công T vân tin tới Bạch Tiểu thu hắn cũng đã giả nuôi đi rất nhiều tu vi mặc dù là kết đan nhưng chỉ là kếtan sơ kỳ so với thân phận Th kiêu bờ Bắc Linh Khêtông Thiển xem như là người tiến triển chậm nhất. Vốn bác Hàn Điệt hay là quỷ nha, đã bị hắn bỏ xa. Hắn không có xả rút, thậm chí nhiều khi nội tâm hắn kiêu ngạo, hắn kiêu ngạo muội muội của mình. Sau này, muội muội đi vào vẫn kiếm thầm uyên, liền biến thành lạnh đùng Hắn vẫn cảm thấy đây chính là thân muội muội của mình, mà hắn không bằng những người khác. Muội muội quán là công tôn Uyển Nhi, đã được tinh không đạo cực tông khâm định là thiên nhi kiểu nữ. Những năm qua Những người bị truyền tống và man hoang Hắn lo lắng sinh tự mội muội Hắn bị đà kích thật lớn Nội tâm lo lắng rất nhiều Bạch, bạch lão tổ Ngài đã trở lại, tống khuyết cũng trở lại Thần toán tử cũng trở lại muội mội của ta đâu Thân thể công tôn vân run dày Hắn khẩn trương Hắn không dám nói từ chết Bởi vì hắn sợ Bạch tờ thuần chậm mặt Hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn công tôn vân Hắn do dự một lúc Cũng không có nói đối phương biết chân tướng tàn khốc. Hắn nói. Uyển Nhi. Năm đó đã chết trận trên trường thành. Nàng vì cứu người mà chết trận. Thân thể của công tôn vân căng cứng. Nước mắt chảy xuống. Trên thực tế hắn đã sớm có dự cảm như vậy. Hiện tại hắn nhắm mắt lại. Và cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần. Sau đó hắn yên lặng rời đi. Thấy công tôn vân đau thương rời đi. Bạch Tiểu Thuần cuối cùng cũng không có lựa chọn. Nói chân tướng cho biết Thực sự hắn không cách nào có thể mở miệng Hắn rất khó nói Trên thực tế công tôn Uyển Nhi Đã chết từ trong vẫn kiếm thầm Uyển Về sau công tôn Vân nhìn thấy muội mội Chính là một tiểu hai quỷ Chiếm giữ thân thể của công tôn Uyển Nhi Chân tướng quá tàn khốc Bạch tàu thuần không đành lòng để công tôn Vân Chịu đả kích như vậy Từ đó hắn không thể Không cho ra đáp án khác Trong đáp án này công tôn Uyển Nhi Bị một câu của Bạch Tiểu Thuần biến thành vì cứu người mà chết Cho nên trong lời nói có trăm ngàn sơ hưởng Công tuần Vân vẫn phát hiện Nhưng hắn không hỏi tới Cũng không muốn theo đuổi tới cùng Lúc nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần muốn nói lại thôi Thì bản thân đã có vấn đề Mội mội Người trong tung môn trước kia Là người thật hay không Nội tâm Công Tôn Vân suy nghĩ những việc này Thậm chí rất nhiều lần Hắn đã tận lực không suy nghĩ đáp án là gì Cho tới khi công tuần vân đi xa Tâm tình của Bạch Tiểu Thuận nặng nề hơn trước Hắn không thích cảm xúc như vậy Hắn hướng tới khoái hoạt, hướng tới hào mỹ Hắn có thể phát triển Cảm xúc tiêu cực bao phủ tâm thần của hắn Những lần trước Bởi vì đủ loại nguyên nhân Bị hắn chậm rãi vùi giữa đáy lòng Và hôm nay Ở trong tông môn hắn phát hiện không còn nhìn thấy chú tâm kỳ Và nhiều gương mặt quen thuộc khác Những chi nhớ trước kia cũng bạo phát Lúc này ý chí bị thường bao phủ xung quanh. Lão tổ Linh khinh nhất mà trong Nguyệt Hà tông có khả năng đột phá thiên nhân cao nhất. Cạo Hồn Huyết khê lão tổ im lặng đứng ở xa xa. Hắn tiến gần Bạch Tiêu Thuần. Hắn phát giác được thần thức của Bạch Tiêu Thuần mang theo bí thường. Hắn hiểu Bạch Tiêu Thuần không bằng Lý Thành Hậu, nhưng dù sao hắn cũng nhìn Bạch Tiêu Thuần phát triển từng bước. Thời gian trật qua, hắn đi tới bên cạnh Bạch Tiêu Thuần, hắn cũng không cưỡi dậy Bạch Tiêu Thuần. Hắn chỉ đứng đó nhìn hướng mộ địa của nghịch Hà Tông. Qua thật lâu, Linh Khê Lão Tổ lên tiếng, giọng nói già nua và vang lên bên tai Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, người xem xung quanh đi, người xem xem Tông Môn chúng ta có khác gì với lúc trước không? Linh Khê Lão Tổ đã tới, Bạch tiêu Thuần sớm biết cảm xúc quán xa xuất nhìn xung quanh. Cả Tông Môn có thành âm hỗn loạn vang lên. Đủ loại công tác chữa trị tiến hành với khí thế hưởng hợp Không nói cả tông môn biến hóa mỗi giờ mỗi phút Nếu cẩn thận Nhìn sẽ phát hiện được sơn môn đang khôi phục Sợ rằng không bao lâu Hợp lực của mọi người sẽ làm nghịch Hà Tông Sinh ra sinh cơ lần nữa Những đệ tử ba tông bị bắt thành tù binh Cũng sẽ trở thành thẻ đánh bạc quan trọng của nghịch Hà Tông Bất kể dung nhập vào tông môn Hay là tiến hành trao đổi với ba tông Đều có thể giúp bản thân nghịch Hà Tông lớn mạnh gấp mấy lần Người biết vì cái gì Các đệ tử cố gắng như vậy Vẫn chấp nhất như vậy không Bởi vì nơi này không chỉ là tông môn của bọn họ Còn chính là nhà của bọn họ Linh khê cũng tốt nghịch hạ tông cũng được Tất cả tuân theo tôn trì Tạo hóa thuộc về đệ tử Tông môn bao dung vạn vật Chỉ cần làm môn nhân có đầy đủ tín nhiệm Và trung thành với tông môn Như vậy mới có thể xem tông môn như là nhà của mình Trên thực tế Tông môn đã chính là nhà của chúng ta Linh khề lão tổ lên tiếng Hắn đã rất già Tồn tại thời gian quá lâu Nếu không dựa vào bí pháp thì hắn đã sớm vẫn lạc Cho dù có bí pháp thì Có lẽ nghịch hạ tông bóp bênh Cũng làm hắn thêm nhiều nếp nhăn Hắn già nua hơn trước rất nhiều Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy tất cả Cảm xúc sa sút giảm nhiều Hắn nhìn về phía linh Khê lão tổ Lão tổ tu sĩ chúng ta chẳng phải tu hành về trường sinh sao Tại sao phải chém giết Người sống mới có hy vọng Một khi chết thì còn ý nghĩa gì nữa Khúc mắt này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm Ở trong lòng Bạch Tiểu Thuần Lúc này tâm thư quán sa sút Cho nên cũng nói ra Vấn đề này rất sâu Cho dù là Linh Khê Lão Tổ cũng trầm mặt không nói Hắn không cho Bạch Tiểu Thuần đáp án Hắn chỉ đứng đó im lặng thật sâu Và mặt quán càng tăng thương Lúc hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần Trong nu hòa còn mang theo đau lòng Hắn đau vì đệ tử Yêu tú nhất Linh Khê nhất mạch Hắn biết Bạch Tiểu Thuần từ ngày đầu tiên đi vào Tông Môn Đã ôm mộng tưởng trường sinh Hắn càng đau lòng cái bộng tường trường sinh đệ tử rất sợ chết Nhưng trên đường phát triển Thấy tu chân giới tàn khốc Nhưng vẫn chấp nhất như vậy Vẫn giữ được tấm lòng ban sơ Hắn hiểu muốn làm thế quá khó khăn Tiểu Thuần Linh Khê Lão Tổ nhẹ giọng nói Người sống thì có hy vọng Sau khi chết đi Lại không có gì Lão Phù không dám nói tới những người khác Nhưng tất cả những đệ tử chết trận trong bộ địa Bọn họ chết vì đạo tâm của mình Cái gì là đạo? Bạch Thổ Thuận ngây thơ Vấn đề này lúc ở cầu vòng tinh không đạo cực tông Cũng đã gặp qua Hắn vẫn không có đáp án Hắn chỉ lờ mờ cảm thấy ta muốn trường sinh mà thôi Từ đạo này quá mức thầm túy Không ai có thể nói rõ được Lão Phù sống quá lâu Cho nên có chút cảm nhận của mình Đạo Chính là chấp niệm Những anh điệt chết trận Chẳng lẽ họ không sợ tử vong hay sao Bọn họ không chấp nhất vì trường sinh sao Có thể tông môn là nhà của bọn họ Bọn họ vì muốn bảo hộ nhà mình Vì thù hộ gia viên bản thân Bọn họ nguyện ý hy sinh Nguyện ý vùi chấp niệm bản thân vào đáy lòng Cho dù có tiếc nuối Thì bọn họ cũng vẫn tiến đến Đừng nói bọn họ Cho dù là lão phú lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng Tất cả mọi người có khả năng rời đi Nhưng ta không thể đi Thời khắc tông môn diệt vong, chính là thời điểm lão phu vẫn lạc Ví dụ ngươi Tiểu Thuần Năm đó trận chiến tại sân mạch Lạc Trần Vì cái gì mà ngươi lựa chọn quay đầu cứu người Ngươi không biết một khi quay đầu lại Là vô cùng có khả năng chết đi sao Còn có lần này Nếu như địch nhân không phải là ba thiên nhân Mà là ba bán thần Ngươi sẽ quay lại hay là chờ mắt đứng nhìn chúng ta tử vong Ngươi bỏ chạy một mình sao Lời này làm cho nội tâm của Bạch Tiêu chấn động rất mạnh. Vẻ mặt bí ẩn, hắn không phải không nghĩ tới vấn đề này, nhưng không có đáp án. Thực sự vào thời điểm biết tông môn lâm nguy và nguy cơ tâm trí còn trống rỗng, hắn không ức nào chơ mắt nhìn tông môn bị diệt mà bản thân mình không dám tiến đến. Tâm thần của Bạch Tiêu lúc này phập phòng không nhỏ. Hắn ân ân hiểu ra chấp niệm của chính mình là trường sinh, nhưng bản thân mình sống trong thiên địa này có quá nhiều lo lắng, có quá nhiều không có cách dứt bỏ. Cho dù hắn không muốn chém giết, nhưng vô lực dung truyền pháp tắc của thế giới này. Vì thân nhân, vì tông môn, lúc gia viên của mình gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có thể vui chấp nhận của mình xuống. Khi đó hắn sẽ lựa chọn lấy hay là bỏ. Mà lấy hay bỏ này là hắn nguyện ý. Về phần sinh tử Giọng nói của Linh Khay Lão Tổ ẩn chứa tuyết nguyện, dường như với thọ nguyên của cũng khám phá ra sinh tử. Có đôi khi người còn sống, nhưng trong mắt người khác, người đã chết. Mà đôi khi người đã chết, nhưng trong lòng của mọi người thì vẫn còn sống. Chu Tâm Kỳ đã chết, nàng lại tồn tại vĩnh viễn trong nỗi tâm của Thượng Quan Thiến Hiếu. Mặc dù chó mực đã tử vong, lại sống vĩnh viễn trong lòng của Bắc Hàn Điệt. Người xem những cái tên trên bia mộ, Tiêu Thuần, bọn họ đã chết rồi. Từ trên xuống dưới trong Ngụy Hà Thông, ai đã từng quên họ chứ? Ai dám quên họ chứ? Linh khề lão tổ nói lời như chém đinh chặt sắt Giống như là thiên đôi Mang theo đạo âm không ngừng xoay quanh Ở trong tâm thần của Bạch Tiểu thuần Thân thể quán run dày Nội tâm cũng hiểu ra gì đó Những suy nghĩ không thông lúc trước Cũng đã trở nên rõ ràng Về mặt hắn nghiêm túc Nội tâm hiểu ra Những lời này có ý nghĩ quá lớn Hắn hiểu ra sinh tử Hiểu mình lấy hay bỏ Hắn hiểu mình nguyện ý Mặc dù trong nội tâm vẫn tồn tại bị thương Nhưng lại đắm động và mang theo kinh ý Kinh ý càng ngày càng mạnh Cũng tràn gặp thể xác và tinh thần của Bạch Tiểu Thuần Hắn ngần đầu nhìn hướng bộ địa Hắn ôm quyền cúi đầu thật sâu Lão Tổ Ta đã hiểu Bạch Tiểu Thuần thi thào Hắn cúi đầu bái tất cả người chết trận Bái bọn họ hy sinh Bái bọn họ không sợ Bái anh linh bọn họ Tông Bồn Cho dù trải qua ngàn vạn năm Nhưng người chết trận vẫn sống trong nội tâm của người còn sống Trần tồn vĩnh hằng Bọn họ chết trong thiên địa Nhưng sống trong năm tháng Sau khi cười bỏ khúc mắc của Bạch Tiểu Thuần Trên mặt Linh Khê Lão Tổ tươi cười với Bạch Tiểu Thuần Hắn rất quan tâm Bạch Tiểu Thuần Hơn nữa hắn cũng chiến bại ba thiên nhân Bạch Tiểu Thuần chính là linh hồn của Nghịch Hà Tông Dù hôm nay Nghịch Hà Tông Linh Khê Tông cùng với huyết khê nhất Bạch Dung nhập với nhau Cho dù như thế thì Bạch Tiểu Thuần vẫn không thể thế Trọng yếu nhất Bạch Tiểu Thuần vốn là đệ tử trong lòng của chính Linh Khê nhất Bạch Tiểu Thuần Người mất tích trong màn hoang nhiều năm. Lúc này vừa mới trở về, chẳng lẽ người cũng nghe nói qua chuyện thiên tôn mất lựa chọn đệ tử Bỗng nhiên Linh khi Lão Tổ nghĩ đến cái gì đó. Hắn hỏi Bạch Tiểu Thuần. Thiên tôn tuyển đệ tử Bạch Tiểu Thuần xứng sở. Thiên tôn thu đổ đệ. Cụ thể như thế nào thì Lão Phù không hiểu. Nhưng nghe nói việc này, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ bắt đầu ở bốn tông môn thượng ru. Việc này phải chuẩn bị sớm. Nghe nói là Phàm là tu sĩ Nguyên Anh Bất luận xuất thân Chỉ cần là người ở khu vực thông thiên hạ Cho dù không phải tu sĩ tông môn Mặc dù là tu sĩ gia tộc hay là tán tu Có thể tới tông môn thượng ru Qua đó đi tới thông thiên đảo Linh Khay Lão Tổ rất cảm khái Hắn hiểu rõ tuổi của mình không thích hợp Trong cả khu vực thông thiên hạ Số lượng tu sĩ Nguyên Anh không ít nhiều tu sĩ Nguyên Anh như vậy đi tranh đoạt một cơ hội Nó gần như là khó hơn lên trời Lúc này hắn nhìn thấy Bạch Tiêu Thuần, hy vọng to lớn. Sợ rằng đã vượt qua chín thành chín tu sĩ cùng một phận, mà hắn cũng nhìn thấy Bạch Tiêu Thuần trên thực tế còn chưa đạt tới thiên nhân. Có thể dựa vào tu vi nguyên anh đại viên mãn, dựa vào cảnh giới nửa bước thiên nhân mà đánh bại ba thiên nhân một chết một tàn một trốn. Việc này linh khai lão tổ chưa từng nghe nói qua ở trong thiên hạ đông bạch. Mặc dù là ba mạch khác, cũng không có người nào nghịch thiên như vậy, cho dù như thế nào Cho dù không phải trước chưa được có Nhưng không kém bao nhiêu Bạch Tiểu Thuần lắc đầu Hắn lần đầu nghe qua việc Thiên Tôn thu đổ đệ Có lẽ bởi vì trận chiến tuyệt thế ở Man Hoang Bạch Tiểu Thuần có trúng cử với Thiên Tôn Ở nần cảm giác đối phương Không phải người tốt Nói tới Thiên Tôn Bạch Tiểu Thuần lập tức lo lắng Cho dù là Hầu Tiểu Muội hỏi thăm một chút Hầu Tiểu Muội cùng với quỷ nha Được Thông Thiên Đảo lựa chọn Vào 10 năm trước Cũng đạt trước một bản Tuyển chọn không chỉ đấu pháp Còn có sàng chọn tư chất và toàn bộ phương diện Trên người hầu tử mội có tư chất đặc thù Cho nên có tư cách tiến vào thông thiên đảo Tiếp nhận thông thiên đảo trì điểm Một khi biểu hiện ưu tú trong tu hành Thì có thể sẽ trở thành thị vệ của thông thiên đảo Việc này cách mỗi trăm năm Sẽ tiến hành một lần Chỉ có điều mỗi lần chỉ chọn vạn người Hơn nữa chỉ có vài trăm người Đạt được thân phận thị vệ Linh Khê Lão Tổ giải thích rõ ràng không ít Trong cảm khái Còn mang theo chúc phúc cùng chờ mong Sau khi nói xong Cũng bởi vì chuyện chữa trị nghịch Hà Tông Có nhiều nơi cần hắn Cho nên Linh Khê Lão Tổ Không tiếp tục nói chuyện với Bạch Tiều Thuần Lúc này hắn quay người rời đi Trước kỳ hắn biết quan hệ giữa Hầu Tiều Muội và Bạch Tiều Thuần Vì vậy nói lần nữa Chuyện này cụ thể thế nào Người nên hỏi Tống Quân Uyển Tuyển bạt 10 năm trước Tranh cử trong tinh không đạo cực Tông Lúc ấy Tống Quân Uyển cũng đi Nhưng không được chọn chúng Bạch Tiểu Thuần gật gật đầu Hắn không tiện nói kiêng kỵ của mình với thiên tôn cho Linh Khê Lão Tổ biết Không phải không tín nhiệm Tin tức quá gợn người Bất an trong người vẫn tồn tại Bạch Tiểu Thuần thờ sâu Sau đó rời đi Lúc này hoàng hôn hàng lâm Trăng sáng trên cao Đại tử nghịch Hà Tông cũng bắt đầu ngồi xuống tu hành Dù sao chữa trị Tông Môn Không phải là chuyện một ngày Chiến tranh tạo thành mệt mỏi cũng cần tĩnh dưỡng Lúc này Bạch Tiểu Thuần cũng tìm được cơ hội Hắn tranh thủ thời gian đi tìm Tống Quân Uyển Đã nhiều năm không gặp Hắn cũng nhớ Tống Quân Uyển Một phương diện khác Hắn cần từ chỗ của nàng tìm tin thức của Hầu Tư muội Tống Quân Uyển cũng dừng làm việc Kéo thân thể mệt mỏi trở về động phù Và mới nút đan dược chữa thương Không đợi Bạch Tiểu Thuần đến Tống Khuyết đã tới trước Đối mặt với Thiên Kiêu Tống Gia Tống Quân Uyển vô cùng quan tâm Hôm nay Tống Khuyết đã là nguyên anh Với Tống Gia mà nói Đây là đại sự Cho dù Tống Quân Huyền là trưởng bối của Tống Quyết Đối mặt với Tống Quyết Đã đến cũng phải đứng đón chào Lúc nàng uấn đứng lên nội tâm Tống Quyết chấn động Cũng không vì tu vi cao hơn Mà cao gạo Tiểu gì không cần như thế khuyết nhị bái kiến cô cô Tống Quyết hành lẽ Hắn nhanh chóng cuối đầu Hắn là bộ dạng tiểu bối Giống như lúc vi tu không bằng Tống Quân Huyền Nội tâm Tống Quân Huyền cảm thấy thoải mái Cũng nói Tống Quyết thật hiểu chuyện cũng nói vài lời với hắn. Khuyết Nhi, hiện tại ngươi đã là nguyên anh, cô cô chào ngươi cũng phải, mặc dù lễ phép không thể loạn, nhưng tu chân giới thực sự vi tôn. Tống nghe vậy thì cười khổ, nội tâm nói thầm, nếu không vì Bạch Tiểu Thuần, dựa vào tu vi của mình trong Tống gia hôm nay, lúc này chào cô cô cũng bỏ đi. Dù sao hắn là tu sĩ nguyên anh, hôm nay cách nguyên anh chung kỳ không xa, không nói cô cô, cả Tống gia trừ lão tổ gia Người khác gặp mình cũng phải bái kiến Vâng nghĩ tới thân phận Tống Quân Nguyên Vâng nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần Tống huyết phiền muộn đồng thời cũng có sợ hãi Hắn mặc dù thích nhìn biểu lộ phiền muộn của Bạch Tiểu Thuần Nhưng không dám lộ ra trước mặt Bạch tiểu Thuần quá nhiều Bởi vì xảy ra nhiều chuyện ở trong mạng hoang Cho nên hắn thành thục hơn nhiều Cho dù không muốn thừa nhận Nhưng nội tâm hắn kính sợ Bạch Tiều Thuần rất nhiều Bạch Tiều Thuần nhiều lần dùng thân phận dược Mà giáo huấn hắn Đối mặt với Tống Quân Uyển Tuyệt đối không phải là trường bối đơn giản như vậy Bằng không hôm nay Hắn không thơi đầy trước bái kiến Mà là bái kiến lão tổ Tống Gia Cô Cô không nên như thế Khuyết Nhi trong mắt ngài Vẫn là tiểu bối nằm đó Nghĩ ta đây Tống Khuyết thở sâu Hắn lại cúi đầu với Tống Quân Uyển Tống Quân Uyển tươi cười nhiều hơn Ánh mắt nhu hỏa Cũng kiêu ngạo vì Tống Gia xuất hiện kỳ lân tử Vì vậy hắn hỏi Tống Khuyết những chuyện khi mất tích trong màn hoang nhiều năm qua. Đối với chuyện này, Tống Khuất ấp úng, miêu tả không phải rất triệt để, nội tâm hắn càng xấu hổ, nếu như những người khác hỏi có thể cao ngạo một chút, nhưng đối mặt với Tống Quân Uyển thì hắn không được tự nhiên. Tống cũng nhìn ra Tống Khuất không đúng, bờ mi nhíu lại, nàng vốn có tướng mạo tuyệt mỹ, hiện tại cơ bày càng kinh diễm động lòng người, cũng có uy nghiêm. Vào lúc muốn hỏi cẩn thận, bên ngoài động phủ Có tiếng nói mang theo trêu chọc của Bạch Tiểu Thuần Uyển Nhi Ta đến đây Thanh âm từ bên ngoài động phủ Truyền vào Tâm thần của Tống Quân Uyển rung động không nhỏ Gương mặt Tống Quân Uyển đỏ lên Trong mắt mang theo giận ý Nàng bị Bạch Tiểu Thuần trêu chọc như vậy trước mặt vãn bối Nàng cũng có cảm giác tim đập ruột và xấu hổ Lúc này vung tay mở cửa động phủ Bạch Tiểu Thuần vừa mới đi vào Đã thấy Tống Khuyết Ơ Khuyết Nhi cũng ở đây sao Gương mặt của Tống Khuyết đen kịt Tống Cô Nguyền nhìn thấy về mặt Tống Khuyết như vậy Thì suy nghĩ kỹ Càng có chút ít băn khoăn Biết rõ Không phải vì mình Bạch Tiểu Thuần cũng không chiếm tiện nghi của Tống Khuyết Vì vậy đang muốn nói chuyện Nhưng Bạch Tiểu Thuần nhanh hơn Hắn đã nói trước Uyển Nhi ngay không biết đâu Man hoang là nơi như thế nào Nguy cơ tứ phía Khắp nơi đều trải qua sinh tử Ta vì cứu Khuyết Nhi Mà không sợ bại lộ thân phận Không tiếc đắc tội quyền quý Thậm chí càng vì hắn Mà diệt một gia tộc thiên hầu Đó là thiên hầu đấy Cả man hoang lớn như vậy Cũng chỉ có 108 thiên hầu Cho dù là kẻ nào cũng là đại nhân vật Bạch Tiểu Thuần cảm thán lên tiếng Trong mắt tràn đầy hồi ức Giống như mình vì cứu tống khuyết Mà trả cái giá lớn thảm trọng Ta còn nhớ lần đầu gặp khuyết nhi Trong man hoang bộ dạng quán thật là thi thảm Toàn thân đều là ống Bị gia tộc thiên hầu xem như là linh thảnh sống Uyển nhi Người biết cái gì là linh thảnh sống không Chính là không ngừng cho ăn rất nhiều dược vật Cưỡng ép oanh kích mờ kinh bạch Sau đó gia tăng tu vi Hết đàn này tất lần khác hạn chế thân thể Không ngừng tra tấn để bản thân vận chuyển tu vi Và linh lực vận chuyển được truyền vào trong Những cái ống hình thành Linh khí ở trong khu vực nhất định Từ đó cung cấp linh khí Dùng không hết cho đám tiểu bối gia tộc Hấp thu tu hành Bạch tiểu thuần miêu tả rất sinh động Hắn nói làm cho Tống Quyết cảm thấy được Không tự nhiên Nhưng lại nhớ tới cảnh tượng năm xưa liền tái mặt Đồng thời cũng làm cho Tống Quân Huyền hít khí lạnh Nàng tức giận Hòa dung thất sắc Quá Phật Tống Quân Huyền vô cùng tức giận Nàng nhìn Tống Khuyết Lại nhìn thấy gương mặt đau khổ của Tống Khuyết Thì hiểu rõ Bạch Tiểu Thuần nói không có chút nào khoa trương Càng cũng hiểu vì sao Tống Khuyết lại ấp ứng như vậy Tiểu Thuần Việc này đa tạ Tống Quân Huyền không quan tâm Bạch Tiểu Thuần Tiếp tục chiếm tiện nghi của Tống Khuyết Trong mắt nàng cảm kích cuối người cảm tạ Bạch Tiểu Thuần Khách khí như vậy làm gì? Hờ, ta làm như thế không phải vì ngươi sao? Bạch Tiểu Thuần ho khăn một tiếng Tiến tới trước mặt Tống Khuyết Và ôm vòng eo nhỏ nhắn của Tống Quân Huyền Hắn vỗ ngực nói Ngươi là Tiểu Di của Khuyết Nhi Ta là Dượng của Khuyết Nhi Trong màn hoàng chúng ta là người một nhà Ta không giúp hắn thì giúp ai nữa Ta không cứu hắn Thì cứu ai đây Đây là việc ta nên làm Hờ, Chuyện nhỏ thôi mà Tống Quân Huyền đỏ mặt Nhưng không có tránh đi, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần càng nhu hòa, cũng mang theo cảm giác khác thường. Trước kia còn có chút khoảng cách, hôm nay khi hắn đến ôm eo của mình thì cũng đã biến mất không còn. Lúc này nhìn ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần mang theo tình ý rất ngọt ngào, nội tâm của Tống Quyết thừa ra một tiếng. Hắn nói hận khi đi bái kiến cầu cổ trước, giờ biết Bạch Tiểu Thuần cũng ở đây thì đánh chết hắn cũng không đi tới. Đồng thời đáy lòng càng bội phục công phu câu dẫn nữ nhân của Bạch Tiểu Thuần, hắn đành phải áp chế xuống. Hắn nhớ Bạch Tiểu Thuần dạy Triệu Thiên Kiêu theo đuổi sư nghĩ của mình. Tinh túy danh tự quyết, Tống Khuất nghe được rất rõ ràng, đồng thời cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần trong man hoang có quan hệ không minh bạch với Hồng Trần nữa. Càng không cần nói trong màn hoang, còn có Trần Mạn Dao. Hồi tưởng lại những nữ tu tuyệt sắc đều có một ít câu chuyện mập mờ với Bạch Tiểu Thuần, điểm này càng làm cho Tống khuyết cảm khái vô hạn, chỉ cảm thấy trời xanh đặc biệt thiên vị Bạch Tiểu Thuần. Hắn cố tình muốn cáo trạng Để cô cô biết về chân Mạng Giao Biết rõ hồng Trần Nữ Lúc ngầm đầu nhìn lên Thì thấy ánh mắt cảnh cáo của Bạch Tiểu Thuần liền thở dài Nội tâm quán đau khổ và biệt khuất Hắn phát hiện ánh mắt cô cô mang theo nhu tình mật ý tới tận cùng Hắn cảm giác mình đứng ở nơi này Chẳng khác gì là không khí Vì vậy tranh thủ tìm nơi rời đi Sau khi rời khỏi động phủ của Tống Quân Uyển Hắn mới cảm thấy thoải mái không ít Lắc đầu nhìn đệ tử huyết khế nhấp bạch Hắn lập tức ngầm đầu lên kiêu ngạo của cương giảng Nguyên Anh bộc phát, sau đó hắn tiếp nhận ánh mắt sùng bái và chào hỏi của các đệ tử thì mới thấy tự tin trở về. Vào lúc này trong động phủ Tống Quân Uyển, khi Tống Khuất rời đi, cũng chỉ còn lại hai người Bạch Tiêu Thuần cùng với Tống Quân Uyển. Đã lâu không gặp, trước kia trên chiến trường gặp nhau vội vàng giờ phút này là ở chung một mình. Tống Quân Uyển nhìn Bạch Tiêu Thuần với ánh mắt đầy nhớ nhung. Nhất là khi nghe được Bạch Tiêu Thuần kể chuyện của Tống Khuất, trong đó ẩn chứa nguy hiểm khi Bạch Tiêu cứu giúp Tống Khuất, Tất cả những việc này nàng biết Bạch Tiểu Thuần đã cố ý khuếch đại tác dụng của bản thân Nhưng dù thế nào thì Tống Quyết cũng an toàn trở lại Hơn nữa Tu Vi đột phá Tân Nguyên Anh Vậy là đủ rồi Nàng ôn nhu Giờ một ít thiết nhăn trên áo của Bạch Tiểu Thuần Lại không ngừng nói lời quan tâm Đã không có người ngoài nên nàng không phải xấu hổ Bạch Tiểu Thuần càng buông lòng khi gặp mặt Tống Quân Uyển Hắn hưởng thụ Tống Quân Uyển che chở như là đại tỷ tỷ Hai người ngồi lên trên ghế Bạch Tiểu Thuần hơi có nói khoác Nhưng cũng có một đần quá trình mình cứu Tống Quyết cho nặng nghe Trong đó hắn trọng điểm nhấn mạnh tác dụng bản thân Rất có bộ dạng nhờ có mình nên Tống Quyết mới được cứu thoát Đồng thời ánh mắt vụng trộm do xét Tống Quyền Tuy không gặp nhiều năm Nhưng Tống Quyền vẫn xinh đẹp như trước Dùng nhàn cũng mang theo thành thục Lồng mì lá liễu cong cong Mang theo xinh đẹp khác thường Trong mắt ôn nhu như nước Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tim đập nhanh hơn vài phần nhất là dáng người Tống Quân Uyển có lồi có lõm, rất có nóng bỏng, eo nhỏ mềm mại như là cành điễu không xương, bờ mông đầy đạn mượt mà. Trên người nàng sinh ra mỹ lực kinh người, bởi vì ăn mặc lớn mật, cho nên Bạch Tiêu Thuần âm thầm nuốt nước bọt. Nội tâm thầm hô yêu nghiệt, nội tâm cũng so sánh Tống Quân Uyển với Hồng Trần Nữ. Cuối cùng hắn vẫn phải cảm gái, về dáng người hoàn mỹ của Tống Quân Uyển là tốt hơn. Hắn phát hiện mình có thời gian gần đây không đúng, dường như từ sau khi xảy ra chuyện trong rừng ở Ban Hoang Bị Hồng Trần Nữ cố ý đẩy ngã Thì mình đã thông suốt hơn rất nhiều dường như Nhìn thấy Bạch Tiều Thuần vụn trộm rõ chết mình Tống Quân Huyền cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút Nàng cố ý mỉm cười bình thản Đôi mắt đẹp già vờ như đặc không biết Thậm chí còn tận được biểu hiện dáng người cho Bạch Tiều Thuần nhìn Chờ đợi cả buổi Nhưng phát hiện Bạch Tiều Thuần chỉ có nhìn đến Mà không dám hành động gì Nội tâm của Tống Quân Huyền cầm tức Trong mắt có ủ oán nhiệt tình giảm xuống Thậm chí trên sắc mặt còn mang theo chút lạnh đồng Nếu không có việc gì Thì ta còn muốn đả tọa một chút Bạch Tiểu Thuần nhìn vào trong mắt Cũng sững sờ Suy nghĩ mới vừa rồi còn tốt Nhất là bộ rãng nhiệt tình kia Hiện tại đảo mắt đã biến hóa Hắn thực sự là không hiểu Nghĩ đến hiện tại muốn hỏi chuyện của Hầu Tiểu Muội một chút Thì chắc không tốt Vì vậy hắn nhé mắt vài cái Và rò hỏi À ta đi đây Không tiễn Tống Quân Uyển nghe vậy oán khí trong lòng càng sâu. Sau đó hư lạnh lờm Bạch Tiểu Thuần. Lúc này Bạch Tiểu Thuần xứng sở không rõ. Hắn thở dài. Cảm thấy nữ nhân đúng là sinh vật kỳ quái. Hồng Trần Nữ cũng vậy. Tống Quân Uyển cũng vậy. Chẳng lẽ nữ nhân lớn tuổi đều như vậy sao? Bạch Tiểu Thuần cũng phải thừa nhận điểm này. Trong nội tâm vô hạn như bóng hầu tiêu muội Hắn cảm thấy vẫn là hầu tiêu mội nhu thuận. Ta đi thật đấy. Bạch Tiểu Thuần sờ sờ cái mũi Hắn đứng lên Tống quân huyền tức giận nhắm mắt không nhìn hắn Bạch Tiểu Thuần cảm thấy xấu hổ Trong lòng cũng có chút tức giận Hắn hứt tay áo muốn rời đi Nhưng lúc bảy 8 bước thì lại nghe Tống quân huyền hỏi thăm Lần này về Tông Môn bao lâu Ta cũng không biết Sau khi giải quyết xong chuyện ở Tông Môn Ta muốn đi tinh không đạo cực Tông Bạch Tiểu Thuần cũng tức giận Cảm thấy Tống quân huyền thực khó hiểu Lúc trả lời một câu Lại đi thẳng Các bạn vừa nghe xong tập số 209 của bộ chuyện Nhất điểm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý đáng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ chuyện nhé.